Độc dược phòng bán vé. Tác giả Ước Cẩm. Chương 61. Tiết Lâm và Khương Tuệ là phu thê? Mạch Nhiên bị cái tin nông trời lở đất này làm cho chấn động đến mức không nói nên lời. Vậy mà Tiết Lâm còn nói Mạch Nhiên ngu ngốc. Ngu ngốc cái đầu hắn. Trời đất chứng giám, hai người nhìn qua chẳng có điểm nào là phu thê cả. Nếu có thì cũng thật là biết che dấu à?" Mạch Nhiên hỏi. "Chuyện khi nào? Em thật nghĩ là hai người lừa gạt em. Ai rảnh rỗi ở không mà gạt cô? Tôi và tụi tụi em kết hôn 5 năm rồi, không tin cô hỏi bạn trai cô mà xem." Tiên Lâm chẳng hề để ý mà nói. "5 năm?" Trông nháy mắt Mạch Nhiên cảm thấy thế giới quan của cô sụp đổ. Công tác bảo vệ bí mật của cuộc hôn nhân này thật là quá sức tưởng tượng. Một đạo diễn lớn và một diễn viên lồi tiếng dày dưa năm năm mà không bị giới truyền thông phát hiện. Trước mặt hai người bọn họ, Mạch Nhiên thật cảm thấy manh khué đối phó với cầu từ của mình thật là có chút bứt cho chó tha. Lúc này, Khương Tuệ cũng lên tiếng giải thích. Thật ra là chúng tôi đăng ký ở nước ngoài. Lúc ấy ngay cả cha mẹ hai bên cũng không biết, cho lên truyền thông trong nước không biết là điều dễ hiểu. Không không không, mạch nhiên lắc đầu. Chị không biết bọn cầu tử trong nước chỗ nào cũng có thể nhúng tay vào ư? Chỉ một điểm gió thổi có lây cũng bị làm cho nháo lên tận trời sắc cao. Sao hai người có thể kết hôn năm năm mà không bị phát hiện? Cầu từ trong nước lợi hại thế nào tôi đương nhiên biết, cho nên năm đó sau khi đăng ký kết hôn, chúng tôi vẫn ở nước ngoài phát triển sự nghiệp. Nếu không vì thiếu Lạc Lâm Kỳ một ân tình thì tôi cũng không trở về. Lời này càng làm cho Mạch Nhiên thêm mộng mị. Ân tình? Khương Đoạ không phải là bạn gái cũ của Thẩm Lâm Kỳ mà bọn họ còn có một chuyện khác sao? Chờ một chút. Mạch Nhiên nói, Thật sự là em bị hai người làm cho mê muội rồi. Chị trước tiên nói cho em biết từ đầu đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Kỳ thực chuyện này nói cũng dài. Khương Tuệ thở dài, bắt đầu kể mọi chuyện với Mạch Nhiên. Mạch Nhiên ngồi một bên lắng nghe, mới biết đó là một chuyện rất rất dài. 5 năm trước, Thẩm Lâm Kỳ vừa mới tiếp nhận Tinh Thiên, Tiết Lâm vừa mới có chút tên tuổi trong giới điện ảnh. Còn Khương Tuệ lúc ấy vẫn đang trên con đường trở thành thần tượng. Theo lý mà nói, cả ba thanh niên này đều muốn phấn đấu cho đến khi thành công. Vậy mà ý trời trêu ngươi, Tiết Lâm và Khương Tuệ bởi vì một lần ngẫu nhiên gặp nhau mà hai người nhất kiến chung tình, nhanh chóng đi đến quyết định hôn nhân. Thế nhưng Khương Tuệ năm đó mới 20 tuổi, sự nghiệp vẫn còn trong giai đoạn bắt đầu. Công ty chủ quản lúc ấy của cô tất nhiên không cho phép cô nói chuyện yêu đương lúc ấy còn không thể cho cô kết hôn. Tất nhiên là điều dễ hiểu, bọn họ phải bảo vệ danh khí của cô khi còn trẻ trong mắt công chúng để thu nhiều lợi ích. Nhưng mà thứ tình cảm này một khi đã đến thì không thể dỗ được. Lâm đó Khương Tuệ và người đại diện đã ầm ĩ một trận, khiến cho không ít người trong công ty bất mãn, có người tại cuộc họp yêu cầu sa thải cô, có người uy hiếp đe dọa cô bồi thường hợp đồng với mức giá trên trời. Số tiền đó với một người vừa mới vào nghề không lâu như cô ta lúc ấy thật khó mà lo được. Mắt thấy một đôi yêu nhau sắp bị chia rẽ, Thẩm Lâm Kỳ liền đứng ra. Kỹ thuật Thẩm Lâm Kỳ lúc đó tiếp nhận Tinh Thiên cũng chưa lâu, anh đảm nhận công việc khiến cho các nguyên lão trong công ty vốn bất bình chế bai, nhưng bọn họ ngại chào của Thẩm Lâm Kỳ nên không nói ra mà sau lưng liên hợp lại, vọng tưởng thay đổi triều đại. Cũng may khi đó Thẩm Lâm Kỳ thủ đoạn cao minh, không chỉ có dùng kế bắt được những người làm phản trong công ty mà còn bảo hiểm giúp Khương Tuệ bảo toàn trong sạch, cùng Tiên Lâm xa chạy cao bay ra lương ngoài phát triển sự nghiệp. Việc này vì liên quan đến cơ mật nội bộ công ty và cũng vì muốn làm yên lòng người cho lên bị che giấu đến giờ. Chính vì vậy cho lên công ty mới lưu truyền sự việc kia. Khương Tuệ còn nói Cô ta lúc ấy còn hiểu Lâm Thẩm Lâm kỳ hại mình cho nên kích động chạy đến phòng làm việc của Thẩm Lâm kỳ làm loạn. Vậy mà Thẩm Lâm kỳ vẫn không ngại mà giúp cô rời khỏi công ty, khiến cô ta đến nay vẫn còn cảm thấy ái lái không ngớt. Hết chương 61. Chương 62. Sau khi tới Mỹ, Khương Tuệ và Tiết Lâm rất nhanh chóng đăng ký kết hôn. Tuy nhiên bởi chuyện Phong Tuệ rời khỏi tinh thiên khiến giới giải trí trong nước sôi sùng sục, phát sinh rất nhiều sự cố, cho nên hai người bọn họ quyết định tạm thời không công bố chuyện kết hôn. Quyết định đó đã giúp cho bọn họ có không gian tình yêu tự do tự tại. Khương Tuệ nói, mấy năm nay cô ta ở lương ngoài, mắt thấy rất nhiều cặp vợ chồng minh tinh trong nước vì sự căng đan mà ảnh hưởng không ít, đến mức cãi nhau ly hôn, trở mặt thành thù. Cô cảm thấy rất thất vọng đau khổ. Nếu có thể cô tình nguyện cả đời dấu giếm quan hệ giữa cô và Tiết Lâm, như vậy ngược lại sống sẽ thoải mái hơn. Nghe cô ta nói như vậy, Mạch Nhân kinh ngạc, cũng cảm thấy một chút bi ai. Phía sau cái giới này, kỳ thực cất giấu rất nhiều chuyện chua xót không muốn cho người khác biết. Thành công như khương toại Tiết Lâm mà lại tình nguyện lén lút với nhau năm năm, cũng không làm bại lộ cuộc sống của mình trước mặt công chúng chỉ vì muốn có một cuộc sống bình thường thuộc về riêng mình. Giờ khắc này, Mạch Nhiên vì tình yêu của bọn họ mà cảm động, nhưng bọn họ theo một cách khác. Nhưng mà chuyện này thực sự làm thay đổi cái nhìn của Mạch Nhiên về Thẩm Lâm Kỳ. Mạch Nhiên không nghĩ tới, người đàn ông này trong mắt cô vốn hà khắc, lãnh đạm vô tình, hóa ra lại sâu sắc như vậy, vì bạn bè mà ra tay mạo hiểm cả thân bại danh liệt để tác thành cho một đôi tình nhân là do anh chung mặt cô che giấu quá khéo hay là do cô quá ngu ngốc. Nguyên nhân là gì cô cũng không muốn truy cứu nữa, chỉ cần từ giờ khắc này cô có thể hiểu rõ anh hơn một chút là được. Dù sao tương lai phía trước của hai người còn rất dài, cô tin là mình có thời gian để tìm hiểu kỹ anh. Chuyện giữa Tiên Lâm và Khương Tuệ rõ ràng chân tướng cũng là lúc hiểu lầm của Mạnh Nhân với Thẩm Lâm Kỳ bị tiêu tan. Hơn nữa, Mạch Nhiên còn cảm thấy thực sự ái lái với anh. Cô nghĩ sẽ tìm cơ hội bù đắp cho anh. Cơ hội rất nhanh đã xuất hiện. Tàn kiếm giang hồ quay rất thuận lợi, vượt xa tiến độ dự tính. Tiết đại đạo diễn tươi cười rạng rỡ, mở lòng từ bi cho đoàn phim nghỉ một ngày để khích lệ. Đối với một người chịu đủ dằn vặt của tiên ma quỷ như Mạch Nhiên mà nói, thì đây đúng là một tin đại đại tốt. Cô lên kế hoạch mượn cớ để Thẩm Lâm Kỳ đưa cô đi thăm Á Chiết, lừa anh thoát khỏi công việc bận bịu. Á Chiết tình hình rất ổn định, thăm Á Chiết một lúc, sau đó Mạch Nhiên tranh thủ thời gian rời đi bệnh viện liền lôi kéo Thẩm Lâm Kỳ đi chơi trò chơi. Thẩm Công Tử dường như bị Mạch Nhiên làm cho sợ. Anh hỏi: "Cô bạn nhỏ, em năm nay mấy tuổi?" "3 tuổi." Mạch Nhiên giỏng giao trả lời, trong lòng hiện lên hình ảnh cô và anh hai người ngồi ở bánh xe khổng lồ cao chọc trời vô cùng lãng mạn. Người ta nói tình yêu khiến phụ nữ trở nên nhu nhược, Mạch Nhiên cảm thấy hiện giờ cô đã trở thành an la tỷ thứ hai, cả người lúc nào cũng bị một màu hồng bao phủ. Rốt cuộc thì chuyện gì sẽ đến? Hoàn Hạo thẩm công tử đúng lúc cắt đứt mạch suy nghĩ của Mạch Nhiên. Anh không lái xe đến công viên trò chơi như huyện tưởng của Mạch Nhiên mà trực tiếp đến studio của Tinh Thiên. Phát hiện ra Mạch Nhiên lên tiếng kháng nghị. "Em đang được nghỉ xếp, anh đưa em đến đây làm gì? Đánh chết em cũng không tăng ca." "Cái này không phải do em nói." Anh nói xong đưa cho Mạch Nhiên một bộ váy trắng. "Đi thay rồi ra chụp ảnh." Mạch Nhiên cho rằng mình nhìn lầm, nhìn lại một lần nữa chiếc váy trong tay, cuối cùng khẳng định được đây chính là áo cưới. Mạch Nhiên không ngờ Thẩm Lâm Kỳ lại mang cô đi chụp ảnh cưới, càng không ngờ anh vì cô mà chuẩn bị hết tất cả, từ trang phục đến tạo hình, từ ánh sáng đến bối cảnh. Những điều này cho thấy anh đã sớm có dự tính. Một bên thông đồng với Tiết Lâm cho cô nghĩ, một bên âm thầm lên kế hoạch chụp ảnh cưới. Duy nhất chỉ có Mạch Nhiên là không biết gì, còn một dã tưởng tượng anh cũng có một ngày nghỉ lãng mạn. Đã Chi Vũ đồ lừa dối, cho nên Mạch Nhiên trong lòng dậy lên lửa hận. Cô thật sự muốn cự tuyệt chuyện này, nhưng tất cả lại không như ý muốn. Sau khi đã mặc áo quế lên, tất cả đều tan biến. Đây thực sự là một chiếc váy quế rất đẹp, lừa con bướm được thiết kế mang dáng dấp của một thiếu nữ ngượng ngùng. Lếp ấn trên làn váy rất thời thượng, cổ áo xếp lếp tinh xảo kiểu cách, chương váy vừa vặn như là được may cho riêng cô vậy, thực sự đáp ứng yêu cầu của cô về váy cưới. Khi còn là một đứa trẻ áo, cô từng mặc trộm váy liền thân của mẹ, đi dày cao ngọt đứng trước gương mơ tưởng mình là một cô công chúa đang chờ hoàng tử đến đón. Không nghĩ tới, nhiều năm qua như vậy, đứa bé đã biến thành một cô gái, chương váy liền thân biến thành áo cưới mỹ lệ cô sắp sửa lập gia đình. Loại cảm giác này thực sự rất kỳ diệu, kỳ diệu đến mức Bạch Nhân thậm chí còn không nhận ra chính mình trong hương. Đây là lầm mơ, chính là lầm mơ. Trong lúc Bạch Nhân còn đang chưa hết nghi hoặc thì Thẩm Lâm Kỳ đã mặc một bộ trang phục màu trắng xuất hiện. Bạch Nhân không thể tin được, người đàn ông này lâu nay vốn trung thành với màu đen, không ngờ lại có ngày mặc một trang phục màu trắng cùng cô chụp ảnh. Thế nhưng cô phải thừa nhận nhìn anh như vậy thật sự rất đẹp. Tề trang vừa vặn thân hình hoàn mỹ, hai chân thon dài khiến cho tư thế càng thêm oai hùng. Đơn giản mà không bình thường, ưu nhã mà đủ sức sống, thật khiến người ta ghen tị đến mù mắt. Khi anh đi đến bên cô, cô cảm giác như những tranh luận bên tai đã không còn, thời gian như ngưng động. Bối cảnh bốn phía dù đẹp đẽ hay xấu xí, đều trở thành hư vô, chỉ có duy nhất người đàn ông này trong mắt cô, anh chính là nam chính trong cuộc đời cô. Còn cô sắp sửa trở thành nữ chính của anh. Được chụp ảnh quay tiến hành thuận lợi, ngoài trang phục này ra, stylist còn chuẩn bị cho bọn họ rất nhiều trang phục theo phong cách khác nhau, từ sườn xám của Trung Quốc đến trang phục biển nhẹ nhàng, lại đến váy cổ điển châu Âu cổ kim loại ngoại đều có hết, vô cùng kinh điển. Ví dụ như trong bộ ảnh, Mạch Nhiên bị đắp lặn thành một thiếu nữ ngây thơ trong sáng với bộ lễ phục màu trắng, còn Thẩm Lâm Kỳ lại bị biến thành một bá tước quý tộc hút máu. Bá tước vén mái tóc dài của thiếu nữ lên, răng lanh cắm vào ngần cổ trắng của thiếu nữ. Dòng máu ấm áp chảy ra, hình ảnh tan không mà duy mỹ. Mạch Nhiên cảm thấy bộ ảnh này đặc biệt ý nghĩa. Vị bạn editor dịp chuyên gia chụp ảnh đang nghỉ ngơi, cô cầm di động rô thẩm công tử chụp ảnh chụp chung. Cô nói: "Em muốn bọn lên cho tiểu Kim xem, anh phối hợp chút nha, lại đây, cười đi." Kéo tay nữa. Dĩu môi. Sau đó thẩm công tử bất lực, anh cướp điện thoại của cô, cười nhạt một tiếng. "Động tác kha không cần, chỉ cần Lấy gần chơi rất lời, anh liền hôn cô, đồng thời giơ điện thoại lên chụp. Hành động bất thình lình của anh khiến Mạch Nhiên sợ bị ảnh xấu, đòi lại điện thoại trong tay anh, nhưng mà tay anh cũng dài và chần vật mãi cô mới cướp lại được điện thoại. Đang lụp đắc ý muốn xóa đi, Mạch Nhiên trợn tròn mắt. Chết tiệt, tên vô lại này lại đã bò lên trang cá nhân, lại còn bằng cái tài khoản của cô kia. Mạch Nhiên luống cuống xóa đi. Nhưng đâu còn kịp, cái ảnh kia mới bón lên được một lúc đã có đến hơn một nghìn lượt xem. Sau khi Mạch Nhiên xóa đi, bức ảnh cũng đã sớm bị lan truyền. Những tiểu đề như là lữ minh tinh ngập trong hạnh phúc, trang cá nhân thình lình xuất hiện ảnh cưới, ảnh thân mật bị xóa, ùn ùn kéo đến. Mạch Nhiên khóc không ra lướt mắt. Người này tuyệt đối là cố ý, trên mặt thì lói thời gian kết hôn mùi lại. Tùy ý cô, vậy mà thực ra anh đã sớm tính toán, ánh cưới cũng đã bị phát ra cho công chúng xem, không có một biểu hiện gì gọi là hoãn hôn thật sự cả. Thế này nếu như sau khi tàn kiếm quay xong mà hai người bọn họ còn chưa kết hôn, thì có lẽ trên mạng lại sẽ nghi ngờ bọn họ. Từ lúc xuất đạo đến nay, Bạch Nhiên đã thấu những cái suy nghĩ ác ý này, cùng với việc không công bố chân tướng khiến cho người ta suy đoán không bằng tự mình chủ động một chút, thẳng thắn tất cả. Vì vậy, ngay sau đó Mạch Nhiên lên trang cá nhân bót một cái sở tắt tút. Hôn lễ dự định tiến hành đầu lăm, lần đầu chụp ảnh cưới hơi căng thẳng cho lên ấn nhầm lút điện thoại, mong mọi người làm như chưa thấy. Bởi vì công bố hôn lễ, cho lên Mạch Nhiên vỗn bận lại càng bận hơn. Một mặt vừa lo đóng phim, một mặt phải lo cho công tác chuẩn bị hôn lễ cũng may tàn kiếm giang hồ đã từ từ đi vào quỹ đạo theo thời gian, Mạch Nhân cảm thấy mình càng ngày càng khống chế tốt vai diễn Nhị Lương này. Có đôi khi Mạch Nhân nhập tâm vào nhân vật, lĩnh hội được tình cảm của Nhị Lương dành cho tàn kiếm, loại tình cảm này gần như mê luyến sùng bái, cho nên diễn xuất vô cùng cảm động. Ngay cả người lúc lão cũng yêu cầu họ khác như Tiên Lâm cũng nói, diễn xuất của Mạch Nhân có tiến bộ thần tốc, có hy vọng thoát khỏi cái danh tiểu độc, đổi thành bất độc Mạch Nhiên nói: "Đều không phải do tôi có độc hay không độc, vấn đề là do anh quá độc." Lệ Mạt Lâm Kỳ, tôi đã rất ôn nhu với cô." Tiết Lâm giỏng giặc, "Nếu không phải là diễn viên không được đắc tội đạo diễn, Mạch Nhiên hiện tại nhất định đứng lên mà hung hăng cãi nhau với Tiết Lâm một trận, dạy cho hắn ta biết cái gì gọi là ôn nhu." Một thời gian sau, bộ phim bắt đầu đến hồi kết phim được đưa ra làm hậu kỳ, vấn đề tuyên truyền cũng bắt đầu rục rịch được phát lên mạng. Sau khi được chế tác hoàn thiện, dây thép phía sau màn ảnh cũng biến mất, cửai ô tô cũng trở thành cưỡi ngựa. Cảnh quay biến hóa nhanh chóng, liên tiếp không một kẽ hở. Đất đá bay mù trời. Đột nhiên xuất hiện một lũ nhân gian hùng anh hùng khí thế. Khán giả phản ứng rất mạnh, đều tỏ ra rất chờ mong phim chiếu. Có fan hâm mộ kinh hô nói diễn xuất của Mạch Nhân nhảy vọt, nói cô nhất định sẽ thoát khỏi cái danh độc dược trở thành một trong những diễn viên được nhận giải thưởng điện ảnh lớn này. Cô ngữ có câu, "Chuyện tốt thành đôi." Coi như Mạch Nhân có lòng tin về diễn xuất của mình, lâu cô quyết định cần phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa thì tiên vui truyền đến. Mạch Nhân khi quay tình yêu tới cũng nhận được sự khen ngợi, điều kiện rất tốt để nhận được giải thưởng hạng năm của giải phim truyền hình. Cô được mở đến dự lễ trao giải. Từ lúc mới vào nghề đến nay lần đầu tiên được giới chuyên nghiệp ủng hộ. Mạch nhiên vô cùng kích động. Hết chương 62 Đọc dược phòng bán vé Tác giả Ước cẩm Người đọc Hương hảo Chương 63 Chương 63 Giải thưởng Kim Linh đều là mơ ước của tất cả các diễn viên. Giải thưởng này đương nhiên là do cố đạo diễn lổi tiếng khởi xướng, đến nay đã hơn 10 năm. Có người nói đạo diễn họ địch năm đó thấy giữa truyền hình và điện ảnh quá coi trọng vật chất, vô cùng đau đớn. Cho lên ông dứt khoát dùng toàn bộ tài sản của bản thân thành lập quỹ Kim Linh, dùng để xem xét và bồi dưỡng nhân tài mới lỗi. Sau này, đạo diễn địch bị bệnh qua đời. Một nhóm diễn viên do ông Đào Tạo đã thành lập lên giải Kim Linh để tưởng nhớ ông. Giải Kim Linh chỉ đơn thuần là một giải thưởng mang giá trị về tinh thần, nhiều năm nay vẫn đi con đường phi thương mại, trái ngược hẳn với truyền hình và điện ảnh gần đây. Ban tổ chức không chấp nhận bất kỳ hành vi mua giải, mua hạng nào, cũng chính vì vậy, mỗi lần giải thưởng này được tổ chức đều khiến cho rất nhiều người trong nghề quan tâm. Đã vậy, tất cản là Mạch Nhiên vô cùng vô duyên với giải thưởng này nhưng mà thời thế thay đổi ban tổ chức giải Kim Linh cũng bắt đầu xem xét đến liên quan giữa giải truyền thống và giải hiện đại bởi vậy năm nay ban tổ chức giải Kim Linh đặc biệt tổ bổ sung thêm một số giải mới thỏa mãn nhu cầu về thương nghiệp cho nên Mạch Nhiên mới có cơ hội được đến tham dự nhưng mà đối đầu với giải thưởng truyền thống cũng không phải chuyện dễ dàng Ban tổ chức Kim Linh công khai tuyên bố quyết định này khiến cho một bộ phận những người gắn bó lâu đời với ngành điện ảnh lên tiếng phản đối. Rất nhiều người nghĩ rằng Kim Linh nếu làm một ngày rơi vào tay ngành phim thương mại sẽ xa rời truyền thống, còn có cái gì gọi là chuyên nghiệp. Nhưng cũng có người nghĩ, truyền thống đương nhiên quan trọng, thế nhưng tư tưởng bảo thủ thì sẽ rất dễ bị đi lệch với thời đại, cần thay đổi và làm mới. Hai quan điểm hoàn toàn đối lập khiến cho giới điện ảnh và truyền hình bắt đầu nổi lên một trận cãi cọ kịch liệt. Giới nghệ sĩ trẻ thì cho rằng các bộ lão quá cố chấp, các bộ lão lại mắng giới trẻ mất gốc, khiến cho một diễn viên được vinh hạnh làm khách mời như Bạch Nhiên thật cảm thấy chính mình là vật hy sinh cho trận đối đầu này. Cô bị một vài người theo phái bảo thủ đào tận gốc rễ, lôi ra bao nhiêu chuyện tê thảm của mình. Họ còn công kích cô không đủ tư cách tham dự lễ trao giải. Nói tóm lại, Mạch Nhiên vốn sắp bước chân vào nhà giàu có, thêm nữa lại bị lôi ra tranh luận triêu vụ giải Kim Linh, cho nên tên tuổi của cô từ từ lắng lên, dư luận lại càng quan tâm hơn đến vai diễn của cô trong tàn kiếm, thậm chí còn vượt xa cả hào quang của Khương Tuệ. Tiết Lâm chăm chóng Mạch Nhiên Cô bây giờ hót đến độ có thể thúc đẩy được cả GDP quốc gia rồi đấy. Anh đi chết đi. Mạch Nhiên muốn cầm cái máy ảnh lém vào mặt tên bỏ đá xuống giếng này, nhưng vì sợ đập hư phải bồi thường tiền nên cô cố gắng nhẫn nhịn. Mạch Nhiên nói: "Tiệt đại đạo diễn quá khen, tôi ngay cả chữ GDP trong tiếng Anh cũng không biết đọc, sao có thể kéo lên được?" Mồm mép Không văn hóa cũng không biết xấu hổ mà nói ra. Tiết Lâm kinh bỉ liếc mắt nhìn Mạch Nhiên. Anh cho là người với người đều giống nhau sinh ra đã có tại sao? Nếu không phải không có cơ hội, tôi đã sớm đi học rồi, đâu có ngồi ở đây đóng phim để nghe mấy lời ác độc của các người. Mạch Nhiên kỳ thực không để bụng mấy lời của Tiết Lâm, dù sao trong giới này cũng có rất nhiều người bỏ bê việc học hành mà tham gia vào giới giải trí. Ngay cả vợ của hắn, Khương Tuệ Cũng phải đợi sau khi kết khúc thúc hợp đồng với Tinh Thiên Mới tiếp tục theo học đại học ở Mỹ Vậy mà có người nghe thấy mấy lời vô ý mà lại tưởng cố tình Buổi tối, Mạch Nhiên đang lên mạng chơi Thì bỗng nhiên bên cạnh Thẩm Lâm Kỳ đột nhiên hỏi Em muốn đi du học Mạch Nhiên sửng sốt, quay đầu hỏi Cái gì? Nếu như em muốn học tiếp, anh có thể sắp xếp. Anh thuyết. Mạch Nhiên không rõ vì sao anh bỗng nói chuyện này, lúng túng nói. Vậy còn hợp đồng với công ty? Cô đã ký hiệp ước bán mình cho công ty 15 mất rồi. Có anh ở đây, em còn sợ cái hợp đồng đó. Anh cười khẽ. Vậy còn chuyện kết hôn? Đương nhiên là phải kết hôn nữa. Mạch nhiên á khẩu, cô quay đầu lại từ chối ý tốt của anh. Thôi quên đi, em còn chờ A-Triết khỏi bệnh đã. Em có thể vừa học vừa giúp A-Triết chữa bệnh. Trợ lý của giáo sư Seth Ben đã gửi tin báo về cho anh. Giáo sư Tang Lâm sẽ đến phòng nghiên cứu tổn thương lão bộ ở Los Angeles. Đang cần một bệnh nhân. Cái gì? Mạch Nhiên gần như nhảy dựng lên, mừng rỡ như điên mà bám lấy vai Thẩm Lâm Kỳ. Anh nói thật chứ? A Chit có thể đi Mỹ chữa bệnh. Như vậy nó sẽ rất nhanh khỏi bệnh đúng không? Em đừng kích động. Anh trấn tĩnh cô. Lối chung, anh đã giúp cho Á Chiết có được cơ hội này, còn em, em có muốn? Em muốn em muốn. Bạch Nhiên sống chết gật đầu, cơ hội ngàn năm có một như vậy sao có thể không muốn. Vậy trước tiên kết hôn đi. Anh mỉm cười, Bạch Nhiên trước mắt tối sầm, chết tiệt lại dập bẫy. Hôn lễ cuối cùng cũng định vào ngày 12 tháng sau, lúc ấy Tàn Kiếm đã gần đi đến giai đoạn kết thúc thì cô và Thẩm Lâm Kỳ chuẩn bị kết hôn, bởi vì sớm hơn so với dự tính những 3 tháng, cho nên hai người bọn họ phải nhanh chóng tiến hành đăng ký kết hôn. Cầm hai cái giấy chứng nhận kết hôn trong tay, Mạnh Nhân quả thực không thể tin được, chỉ sau một thời gian ngắn từ lúc chụp ảnh cưới đến giờ, cô và anh đã thực sự trở thành vợ chồng. Cuộc sống thật có vô số lần đầu tiên cũng sẽ trở thành đồ vô sỉ trong lòng bàn tay. Mạch Nhân nghĩ thế nào cũng cảm thấy nên chiếm tiện nghi Thẩm Lâm Kỳ một chút, để cho vị hôn phu hạ bớt quyền uy, Mạch Nhân quyết định trốn nhà bỏ đi. Buổi tối cô đến nhà Tiểu Kim ngủ, hưởng thụ thêm cuộc đời độc thân. Vậy mà Mạch Nhân mới ở nhà Tiểu Kim chưa được bao lâu liền nghe tiếng đập cửa. Không phải là ông dã trị đuổi đến đây rồi chứ? Tiểu Kim cười xấu xa, Anh ấy cho dù muốn tìm chị thì trước tiên cũng sẽ gọi một cuộc điện thoại trước, bắt chị thu dọn đồ đạc tự giao xuống dưới, tuyệt đối sẽ không tự mình lên đây. Vậy là ai? Tiểu Kim nghi hoặc mở cửa, vừa vừa mở Mạch Nhiên liền nhìn thấy Kiều Minh Dương đứng ở ngoài, mang theo túi lớn túi nhỏ, dáng vẻ như đi thị lạn. Kiều Minh Dương gần đây gặp phiền phức không kém gì Mạch Nhiên. Mấy tháng trước, hắn tiếp nhận một cảnh quảng cáo cho hãng di động Vậy mà sau khi quay xong, cô người mẫu quay cùng hắn lại ngang nhiên đem ảnh cung cấp cho tạp chí bát quái, tuyên bố đây là cảnh xấu gây lên không ít phong ba. Sau đó bức ảnh đã được xác thực là qua photoshop, nhưng cô ta còn chưa từ bỏ ý định. Hôm nay cô ta lên trang cá nhân tuyên bố có thai với Kiều Minh Dương, lại còn nói sẽ sinh con ra cho Kiều Minh Dương mang đi giám định. Con mẹ nó, tôi sắp điên lên rồi. Tiểu thiếu vốn xưa lay luôn bất cần đời Lúc này lên tiếng Ba người bọn họ ở trong nhà tiểu kim Thật muốn nhổ lướt đắng trong bụng ra Công ty còn có người của ta ở dưới lầu Hiện tại cả ba tầng lầu đều đã bị cánh báo chí bao vây rồi Người đàn bà điên kia rõ ràng là đang gây sự ở đó Đương nhiên cũng sẽ có người tin ả Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi Bình thường trêu hoa ghe ông Nguyệt cho lắm vào Giờ nhận báo ứng Tiểu Kim nói không khách khí Kiểu Thiếu nhìn như sắp khóc Cô đừng có bỏ đá xuống giếng nữa đi Tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày nay rồi Cho tôi ở lại đây vài ngày đi Vài ngày thì có thể Có điều tiền thuê nhà tăng cấp đôi nha Tiểu Kim tùm tìm nói Tiểu Kim, cô quá ác độc Anh cũng vậy Hai người này luôn phải đấu võ mồm với nhau, Mạch Nhiên cảm thấy có dự cảm bất thường, liền hỏi: "Đừng cãi nhau nữa. Kiều Minh Dương, anh chắc chắn trên đường đến đây không bị phóng viên theo dõi chứ?" Kiều Thiếu sừng sốt, bị Mạch Nhiên hỏi đến mức chột dạ. "Chắc chắn là không có đâu." "Ngộ nhỡ có thì sao?" Mạch Nhiên đổ mồ hôi lạnh. Se Mạch Nhiên còn đang ở dưới lầu, nhỡ may bọn phóng viên đuổi tới đây cô biết làm sao bây giờ. Không có ngộ nhỡ. Điểu Kim đứng trước cửa sổ, cắt đứt đối thoại của hai người bọn họ. Đến rồi, nhưng vẫn còn ít. Mạch Nhiên. Ngày đầu tiên nhận chứng nhận kết hôn lại xảy ra chuyện này, Mạch Nhiên khóc không ra nước mắt. Chứng kiến đám phóng viên vây quanh xe của mình, Mạch Nhân đánh phải gọi điện thoại cho Thẩm Lâm Kỳ. "Thế nào, chịu về nhà rồi sao?" Vừa nhận điện thoại, Thẩm Lâm Kỳ không nhanh không chậm liền hỏi. "Mạch Nhân xấu hổ. Kỳ thực em gặp chút phiền phức." "Lối qua anh nghe, anh vẫn không hề sốt ruột. Em ở nhà Tiểu Kim." Dưới lầu có rất nhiều phóng viên, còn có mạch nhiên lúng túng. Còn có cái gì? Anh hỏi. Cô cắn răng, tim đập mạnh. Còn có Kiều Minh Dương ở đây. Đầu dây bên kia thoáng cái im lặng, một lát sau cô nghe được anh nói. Anh tới đó, em đợi đấy em đợi đấy. Vì sao Bạch Nhiên nghe ba chữ này cảm thấy Thẩm Lâm Kỳ đang nghiến răng nghiến lợi mà nói? Giới lầu phóng viên kéo đến ngay càng đông, hình như đã phát hiện ra xe của Bạch Nhiên bắt đầu vây quanh chụp ảnh chiếc xe. Bạch Nhiên lo lắng vạn phần, trách Mao Kiều Minh Dương đã mang đến một đống phiền phức. Tôi làm sao biết cô ở đây chứ? Kiều Minh Dương vẻ mặt ủy khuất, hai tay khoanh trước ngực. Tôi cũng là người bị hại chứ bộ. Mấy ngày nay bị mù điên kia giày vò đến mức tim cũng muốn vỡ ra như bánh sủi cảo rồi. Đừng có sạo nữa đi, buồn lồn quá." Mạch Nhiên nói. "Ai sạo cô chứ? Đây là sự thực." "Đừng nói nữa, có chuyện rồi." "Đừng nói nữa, có chuyện rồi." Tiểu Kim cắt đứt cuộc cãi vã của hai người bọn họ. Mạch Nhân vội vã đến bên cửa sổ nhìn xuống, một chiếc xe đen lao đến khu nhà, dừng giữa đám phóng viên, cửa xe mở, Thẩm Lâm Kỳ bước xuống. Dưới lầu thoáng cái xô động hẳn lên, ánh đèn flash loang loáng một vùng, ở phía sau di động của Mạch Nhân cũng vang lên. Tất nhiên là Thẩm Lâm Kỳ gọi. "Không cần đánh lên đó đón em chứ?" Giọng nói của anh có phần tức giận. Mạch Nhiên trán đầy mồ hôi. Dưới lầu hình như có rất nhiều phóng viên, em cứ như vậy đi xuống có được không? Lẽ nào em còn muốn trang điểm thật đẹp rồi xuống? Mạch Nhiên vẻ mặt cầu xin. Em xuống liền. Mạch Nhiên còn cho rằng Thẩm Lâm Kỳ sẽ nghĩ biện pháp gì để hóa giải nguy cơ lần này, vậy mà anh cao ngạo như vậy, còn bắt cô trực tiếp đi xuống theo anh chẳng phải rõ ràng là muốn để cho đám phóng viên kia chụp được ảnh hay sao? Mạch Nhân buồn bực nhưng cũng vẫn phải đi xuống. Cũng may Tiểu Kim coi như có dũng khí xung phong nhận việc đưa Mạch Nhân xuống, chen chúc đẩy đám phóng viên ra ngoài, nhưng mà Tiểu Kim có thể giải đám. Nhưng mà Tiểu Kim có thể giải quyết đám phóng viên chứ không giải quyết được vấn đề. Cô Bạch, cô giải thích thế nào về chuyện lần này? Cô Bạch Cô Bạch kia mời Dương hẹn nhau ở đây sao? Cô Bạch. Mạch Nhiên cúi đầu, bị mấy câu hỏi này làm cho thống khổ không nói lời, hoàn toàn không biết nên làm thế nào để giải thích sự kiện ô long lần này. Nhưng lúc này Thẩm Lâm Kỳ đi qua đoàn người, hướng về phía Mạch Nhiên, đồng thời còn ôm lấy cánh tay cô. "Đi thôi." Anh nhàn nhạt, nhạt nói, xoay người bước đi, phá tan vòng vây của đám phóng viên. Mạch nhiên cứ như con gà con Cúi đầu lon ton đi theo Thẩm Lâm Kỳ Bên cạnh đám cầu tử kia Vẫn đuổi theo Đưa ra rất nhiều câu hỏi Anh Thẩm, bạn gái anh ngang nhiên bên ngoài Anh không ngại sao Anh Thẩm, việc này sẽ ảnh hưởng đến hôn sự của hai người chứ Anh Thẩm, bạn gái anh Thẩm Lâm Kỳ ngừng lại Quay đầu nhìn thẳng về phía đám phóng viên Lói một câu chấn động toàn bộ Xin lỗi Xin lỗi Cô ấy không phải bạn gái của tôi, cô ấy là vợ tôi. Hết chương 63. Chương 64. Một câu của Thẩm Lâm Kỳ không chỉ có công khai quan hệ giữa hai người mà còn khiến cho Mạch Nhiên từ cô bạch trở thành thẩm phu nhân, địa vị lên hẳn một đẳng cấp mới. Điều này thực khiến cho Mạch Nhiên cảm thấy áp lực rất lớn. Thế nhưng lúc này thân phận chuyển biến cũng khiến cho cô rất sầu tâm. Điều cô sầu tâm chính là cô gạt Thẩm Lâm Kỳ trốn đi gây ra sự lớn như vậy, làm thế nào để giải thích đây? Việc đã đến nước này, Mạch Nhân cuối cùng cũng không biết phải nói rõ hay che giấu cảm xúc, kỳ thực cô đâu có làm cái gì, tất cả đều là hiểu lầm. Đây là hiểu lầm. Trên xe, Mạch Nhân chính thức nói với Thẩm Lâm Kỳ. Sau đó em muốn giải thích cái gì? Thẩm Lâm Kỳ vẫn lái xe, không thèm liếc nhìn Mạch Nhiên lấy một cái. Cảm giác bị người khác coi thường thật không tốt chút nào, nhưng Mạch Nhiên cũng không vì vậy mà kháng nghị, đành phải tiếp tục giải thích đem chuyện vì sao của nhà tiểu Kim rồi ngẫu nhiên gặp Kiều Minh Dương ra kể hết cho Thẩm Lâm Kỳ, đầu đuôi không thiếu một chữ. Nói xong Mạch Nhiên hận không thể tát cho mình một cái, tại sao phải khum lúm như vậy chứ? Cần lắm sao? Có sao? thật đúng là cái gen chân chó trong người cô đang phát sinh mà. Giải thích xong rồi. Thẩm Lâm Kỳ nghe Mạnh Nhiên nói xong, buông ra một câu giọng điệu kinh miệt coi thường, khiến cho người ta nghe được cảm thấy một trận kích động. Mạnh Nhiên tự nhủ lòng mình, nhận lại, phải nhẫn lại. Đúng vậy. Mạnh Nhiên gật đầu. Ừm. Anh ừ hứ một tiếng cùng lói ra thành lời. Mạch Nhiên không nhịn được nữa, cuối cùng cô cũng không bình tĩnh được mà nói. Anh không có gì để nói sao? Cho dù là mắng mỏ, cô cũng cảm thấy còn tốt hơn là bầu không khí quỷ dị này. Anh không có lời nào để nói. Thẩm Lâm Kỳ trả lời. Mạch Nhiên bỗng cảm thấy thất bại. Thế nhưng anh đột ngột ngừng xe tiếp một câu có điều, anh có thể dùng hành động để thể hiện thái độ. Cái gì? Mạch Nhân ngẩng đầu, không hiểu lời anh nói. Thẩm Lâm Kỳ xuống xe, đi vòng ra bên ngoài cửa rồi mở cửa xe ra. Mạch Nhân còn chưa kịp nói cái gì, anh đã bế cô lên. Anh muốn làm gì? Mạch Nhân khẩn trương. Anh trả lời lời ít ý nhiều. Ăn Mạch Nhiên Mạch Nhiên bị ăn. Thân phận Mạch Nhiên sớm bị đưa ra bên ngoài ánh sáng, giới truyền thông cũng vì vậy mà không để ý đến những giật căng đan gần đây, mà thay vào đó bọn họ đi sâu đào bới nguyên nhân tại sao Mạch Nhiên lại được bước chân vào thẩm gia. Dù sao thân phận thầm phu nhân của Bạch Nhiên cũng đã trở thành sự thật. Tiệc tân hôn dù ai muốn chia rẽ cũng phải đợi ngày đi nhé. Điều mà hiện tại công chúng quan tâm chính là điều gì khiến cho Bạch Nhiên có thể biến thành phượng hoàng. Có người nói Bạch Nhiên thủ đoạn cao minh, cũng có người nói cô trong lòng suy nghĩ thâm sâu khó lường, còn có người nói cô dùng chiến thuật đi đường vòng, chiếm cảm tình của mẹ Thẩm Lâm kỳ trước, sau đó ép anh kết hôn. Lối chung có rất nhiều kiểu suy đoán ác tâm đối với chuyện Mạch Nhân bước chân vào thẩm gia. Chuyện này trở nên vô cùng hot trong giới giải trí, thật khiến cho người ta cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Thậm chí đương dự là Mạch Nhân còn cảm thấy thần kỳ, cô lên mạng giống như xem tiểu thuyết, thấy mùi ngon, thấy khôi hài không nhịn được mà cười ha hả. Tiết Lâm thấy Mạch Nhân trong lúc làm việc còn lên mạng thì cảm thấy bất mãn với cô. Thẩm phu nhân Phiền cô đừng cười đến mức buồn lôn như vậy được không? Đợi lăn lửa chết chắc rồi. Mọi người xem xem, đây là những lời mà một bộ đạo diễn nên nói sao? Chết cái gì mà chết? Chẳng qua chỉ là lăn lửa cô sẽ phải quay cảnh nghị lương chết thôi. Có gì mà phải nói khó nghe như vậy chứ? Bạch Nhân trừng mắt. Có thể chết, phiền anh tránh xa ra một chút, đừng nam trớ ngại tôi thoải mái tâm tình trước khi chết. Đấu võ mồm xong, cảnh quay lại vẫn cứ phải tiếp tục. Kim Nghị Luông chết chính là cảnh quay cuối cùng của bộ phim, là cảnh quan trọng nhất. Nhân vật mang màu sắc hài kịch này cuối cùng lại nhận một cái chết đầy bi kịch. Loại tương phản kịch liệt này không những là một thử thách đối với đạo diễn mà còn là thử thách đối với diễn viên, làm sao để phát huy đến tận cùng hiệu quả của cảnh quay này. Mạch Nhiên vừa lúc nhận kịch bản đã nghiên cứu rất kỹ về vấn đề này. Tân Vương đúng một bên chỉ đạo Mạnh Nhiên, ông ta thật đúng là tiền bối, nói mấy câu liền trúng trọng tâm. Mạnh Nhiên vừa phòng đoán vừa diễn, mặc dù ngừng nhiều lần nhưng cuối cùng cũng thuận lợi. Lửa ngày các cảnh quay cơ bản đều đã hoàn thành, chỉ còn lại cảnh cuối cùng, Nghị Lương nằm trên mặt đất, chết giữa ánh lửa bập bùng, Mạnh Nhiên quay vài lần vẫn không tìm được cảm giác. Tiết Lâm gia sầm mặt, sắc mặt tái nhợt. Mạch Nhiên vốn đã quen với tính khí của tên đạo diễn biến thái này cho nên chỉ có để ý tâm tình của mình. Muốn khóc nhưng khóc trong nụ cười, hai trạng thái này phải được thể hiện trong tính cách kiên cường của Nhị Lương, phải cho thấy cô đã có ý từ bỏ thế giới này. Xin đừng vì sự ra đi của ta mà ngươi tự trách mình, ta đối với ngươi đều là cam tâm tình nguyện. Nếu có kiếp sau, ta mong ta không phải là thổ phỉ Ngươi không phải là kiếm khách. Chúng ta một người là cô lương bình thường, một người là thư sinh nho nhã. Ta sẽ dựng lều trên mạn đê, bất ngờ thấy ngươi đi qua, ngươi dừng chân lại nhìn, ta sẽ ngoái đầu cười với ngươi. Chúng ta tiếp tục cái tiếc nuối kiếp này không được ở bên nhau. Mạch Nhiên trong đầu vương vấn mãi cái hình ảnh đó, vô cùng thương cảm. Kỳ thực Kim Nghị Lương tuy rằng là một lũ thổ phỉ, không có rõ ràng thân thế, nhưng làng sách thực là một nhân vật tính cách mạnh mẽ nhưng cũng là một người đơn thuần. Nam chính tàn kiếm một lòng muốn báo thù, mối thù biến thái của hắn làm cuộc đời hắn quanh co, khiến hắn trở thành một cái xác không hồn suốt lữa cuộc đời còn lại. Lữ chính Phi Hoa là một sát thủ, lúc đầu vô tình vô nghĩa, giết người không chớp mắt, ngay cả trẻ con cũng không buông tha. Duy nhất Kim Nghị Lương mang chu to tộc của Lữ thổ phỉ nhưng nàng chính trực, dũng cảm, dám yêu dám hận. Cuộc sống của nàng không mang quá nhiều màu sắc văn chương, cũng không có nhiều hùng tâm tráng chí. Thế nhưng nàng là một nhân vật lữ giang hồ hào sảng. Lúc nàng biết được tàn kiếm sắp chết, là mang theo các huynh đệ đi cứu hắn, rõ ràng có thể chạy trốn được nhưng nàng lại lựa chọn rời bỏ tàn kiếm, một mình ở lại chịu chết. Đi theo ta, ta sẽ cưới làng. Tàn kiếm nói. Các huynh đệ đều ở đây. Ta không thể bỏ lại bọn họ. Làng nói như vậy, tự mình rời khỏi người đàn ông mình yêu. Rứt khoát quay đầu vào đám chém giết trong lửa cháy ngụt ngụt. Khắp bầu trời ánh lửa rực sáng. Tay áo làng bay xuống. Hai thanh đao cũng rơi xuống mặt đất tạo lên âm hưởng trói vang. Làng mỉm cười. Các huynh đệ đều ở đây. Giọt lệ từ khóe mắt chảy xuống, trước khi chết vẻ mặt mang dung mạo của phượng hoàng lửa. Perfect. Tuyệt Lâm nói, một câu nói biểu thị kết thúc của Kim Nghị Lương, cũng biểu thị cảnh quay của Mạch Nhiên trong bộ phim đã hết. Vất vả rồi, làm tốt lắm. Tần Phương khen ngợi vỗ vai Mạch Nhiên, nếu như là thường ngày Mạch Nhiên nhất định sẽ vì được khen mà nhảy nhót không ngớt. Nhưng lúc này cô đang đắm chìm trong nỗi khổ đau của Kim Nhị Nương, rốt cục cảm nhận được cái gọi là nhập tâm. Loại cảm giác này thật giống như cô đã trải qua chuyện như trong phim một lần, khó chịu không thở nổi. Mạch Nhiên miễn cưỡng mỉm cười lại với sự an ủi của mọi người, rồi khỏi trông quay cô đã thấy cách đó không xa Thẩm Lâm Kỳ đang ngồi ở trong xe chờ cô. Làm sao vậy? anh hỏi cô Tâm tình không tốt? Mạch Nhiên thành thực trả lời. Vì sao? Không biết, vẫn còn đang nghĩ trong bộ phim chưa trở về thực tại. Mạch Nhiên nói xong, ngẩng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt chờ mong. Em có thể xin nghỉ vài ngày điều chỉnh tâm tình một chút được không? Nghĩ ngươi thì có thể còn điều chỉnh tâm tính thì miễn đi. Vậy anh để em nghỉ ngơi làm gì? Mạch Nhiên bất mãn. Hai chuyện. Anh đơn giản tóm tắt rõ. Lĩnh thượng kết hôn. Hết chương. Độc dược phòng bán vé. Tác giả Ức cẩm. Người đọc Hương Hảo. Chương 65. Gian kiếm giang hồ quay xong cũng không có nghĩa là cuộc sống của Mạch Nhiên trở nên yên lặng. Trái lại, sau đó lễ trao giải Kim Linh và hôn lễ cùng theo Linh mà đến, khiến Mạch Nhiên bận bịu vô cùng. Giải Kim Ninh lần này đề cử danh hiệu nữ diễn viên xuất sắc nhất cho ba người. Ngoài mạch niên ra, còn có Tôn Bình Bình rất có thực lực và nữ diễn viên thần tượng mới nổi Hạ Gia Nhân. Trong đó, Tôn Bình Bình với vai diễn trong bộ phim truyền hình chính kịch Kết Hôn, nói về một người phụ nữ gặp sự cố về chuyện gia đình và hôn nhân, bộ phim rất thực tế, thu hút một lượng lớn người xem ở độ tuổi trung niên. Hơn nữa Tôn Bình Bình bản thân cũng đã đóng phim truyền hình nhiều hơn 10 năm có cảm diễn xuất rất tốt, xét về tính chuyên nghiệp của Giả Kim Linh, ngoại giới đều suy đoán có thể Tôn Bình Bình sẽ nhận được danh hiệu này. Mặt khác, Hạ Gia Nhân đảm nhận vai chính trong bộ phim vẫn còn đang hot gần đây, Mộng Tiên. Bộ phim thuộc thể loại phim truyền hình về giới tiên nhân, chuyển thể từ một game 3D trên mạng. Tuy rằng diễn xuất của Hạ Gia Hân cũng vào hạng thường nhưng cô ta diện mạo xinh đẹp thanh thuần động lòng người, cho nên khiến rất nhiều tịch lam những người ham mê game online lại si mê cô ta. Bởi vậy Hạ Gia Nhân trên Internet nhận được số phiếu bình chọn rất lớn. Về phần Mạch Nhân, diễn xuất không bằng Tôn Bình Bình, không được lòng người như Hạ Gia Nhân, nhận được đề cử này hoàn toàn là dựa vào vận may, cô cũng không có vọng tưởng sẽ giành được giải thưởng. Cũng may con người cô sinh ra đã lột trời ban tính lạc quan, ngay cả Linh Gia cũng lải nhãi. Thế nào cũng đứng cuối bảng, không bằng không đi lưỡi thì hơn. Mặc kệ Linh Gia ủ rũ như vậy, nhưng mạch nhiên lại vô cùng thoải mái. Tuy rằng hiện thực rất tàn khốc, nhưng nghĩ theo một kế cạnh khác, thì chẳng phải nhân khí của em tốt hơn Tôn Bình Bình sao, diễn xuất còn tốt hơn Hạ Gia Nhân sao. Lối không trường kết quả lại ngang bằng, chia đều cho 3 người. Chia đều cái đầu em. Cái này gọi là không cao không thấp, giới chuyên gia lúc bình chọn sẽ không cân nhắc đến em đâu. Liền ra liếc mắt lừa mạch nhiên, còn nói thêm. Có điều nói đi cũng phải nói lại, có thể được lọt vào top 3 cũng không tồi. Dù sao cũng là giải Kim Linh, có người đóng phim cả đời cũng chẳng có cơ hội em có cơ hội này nâng cao hiểu biết một chút cũng tốt. Về phần phát biểu cảm tưởng ghi nhận giải, em cứ tùy tiện chuẩn bị một chút là được, dù sao khả năng cũng không lớn." Lin Gia dùng những lời nói như vậy vừa đã kích diễn xuất lại vừa vũ nhục nhân cách của Mạch Nhiên, cho nên Mạch Nhiên quyết định giao việc viết cảm tưởng cho Lin Gia toàn quyền xử lý, sau đó tan ca trở về nhà. Từ sau khi đăng ký kết hôn, Mạch Nhiên rất lâu không trở về căn hộ của mình. Thứ nhất, An La tỷ vội vàng chuẩn bị hôn lễ cho Mạch Nhiên và Thẩm Lâm Kỳ, mọi chuyện đều đem ra bàn bạc bà với Mạch Nhiên. Ngay cả chọn khăn trải bàn văn hoa thế nào cũng có hơn 10 loại cho cô lựa chọn. Thứ hai, nói ra thật là không hay, nhưng mà cái vị đại nhân kiêu của Mạch Nhiên đã nghẹn 3 năm nay, cho nên nhu cầu hiện tại vô cùng nhiều. Buổi tối cô khó mà thoát thân. Cuối cùng Bạch Nhân cứ nghĩ về trở về nhà Thẩm Lâm Kỳ liền hoa mày chóng mặt, hai chân nhũn nhũn ra, trong lòng nghìn vạn lần hò hét. Mẹ nó chứ, một tuần 7 ngày, một ngày nghỉ cũng không có, tôi xấu gì cũng phải cho một ngày nghỉ ngơi chứ? Ngay cả gái gọi làm thêm giờ cũng còn có tiền tăng ca, thật là đau thương không dậy nổi à. Mạch Nhiên mang theo tâm tình chán nản trở về căn hộ, về đến nơi mới phát hiện ra một tháng không về đây, sữa chua trong tủ lạnh đã quá hạn, chỉ còn sót lại hai quả trứng gà nhưng đều đã thối. Bánh mật cứng như đá, càng đừng nói đến túi hạt tiêu mốc meo trong tủ. Thứ duy nhất còn lại là một gói mì tôm. Ngay lúc Mạch Nhiên mừng quĩnh nên chuẩn bị ăn mì thì chuông cửa reo, quản lý khu nhà mang đến cho Mạch Nhiên một phong thư quốc tế cảm phụ nhân, thư này đã đến 1 tháng rồi, vì không thấy cô quay về nên tôi giúp cô nhận. Bạch Nhiên tuyệt vọng vì ngay cả nhân viên quản lý cũng biết cô kết hôn. Nhận lấy lá thư, cô nhanh chóng mở ra. Nội dung lá thư khiến cô mừng rỡ như điên. Sau khi A chết gặp chuyện không may mẹ qua đời, Bạch Nhiên đã bán hết mọi tài sản trong nhà để trả tiền thuốc men nhưng vẫn không thể lo hết cuối cùng để có tiền chữa bệnh cho A Chiết, Mạch Nhiên vì lẻn đau thương mà bán căn nhà của bọn họ đi với giá rất thấp. Tuy rằng làm như vậy là bất đắc dĩ, thế nhưng những năm gần đây Mạch Nhiên vẫn hối hận về quyết định đó của mình. Dù sao đó cũng là căn nhà mà cô bao năm nay lớn lên ở đó, dù cho thành viên trong gia đình theo năm tháng lần lượt rời xa cô, nhưng các món đồ trong căn nhà ấy đều chất đầy ký ức đẹp đẽ của bọn họ. Cho nên mấy năm nay Bạch Nhiên vừa làm việc vừa tích góp tiền hi vọng mua lại được căn nhà. Thế nhưng một năm trước lúc Bạch Nhiên đã gom đủ tiền quyết định mua lại căn nhà thì người mua đã di dân ra nước ngoài. Bất động sản trong lúc vẫn chưa đổi chủ, cho nên cô cầm tiền trong tay mà không biết đi tìm ai để mua nhà. Cũng may trong lúc khó khăn Bạch Nhiên nghe ngóng được địa chỉ của bọn họ, nói rõ chuyện của mình, mong muốn có người ta bán lại cho cô. Thư gửi đi đã được một năm vẫn chưa có hồi âm, nhưng hôm nay cô đã nhận được. Trên thư lói, ông ta rất cảm động với hoàn cảnh của cô, đồng ý bán lại căn nhà cho cô, còn cho cô số điện thoại của cháu trai bọn họ là Tiểu Vương đang ở trong nước để cô liên hệ. Bạch nhiên mừng rỡ như điên, vẫn còn chưa ăn nên lập tức gọi điện thoại đến cho họ. Đối phương thái độ rất tốt, hỏi cô lúc nào có thời gian có thể đến xem nhà. Mạch Nhiên hận không thể phi thân qua đó luôn. Cô nói: "Ngày hôm nay có được không?" "Ngày hôm nay ư?" Đối phương suy nghĩ một chút. "Được, vậy cô đến đi." "Được, tôi lập tức qua." Nói xong, Mạch Nhiên vội vàng thay quần áo ra ngoài. Vừa lúc xuống dưới lầu, cô đã nhìn thấy Thẩm Lâm Kỳ đến đón. "Em đi đâu?" Anh hỏi. Mạch Nhiên đem mọi chuyện tóm tắt lại một lượt. Anh nhíu mày. Bây giờ. Đúng vậy, em phải nói chuyện với người ta rồi, người ta đang đợi em. Mạch Nhiên nhanh chóng nói. Lên xe. Anh đi cùng em à? Mạch Nhiên do dự. Dù sao việc này cô cũng chưa từng bàn bạc bà với anh, thế nhưng Thẩm Công Tử lại một câu liền xua đi lo lắng của Mạch Nhiên anh giúp em mặc cả. Mạch Nhiên thừa nhận mấy cái việc buôn bán này thẩm cơm tử tuyệt đối giỏi hơn cô, vì vậy cô lên xe anh. Sự tình so với tưởng tượng thuận lợi hơn rất nhiều. Tiểu Vương rất thân mật, không chỉ giới thiệu với Mạch Nhiên một chút về tình hình căn nhà mà còn nhiệt tình mời bọn họ lên lầu xem qua. Thời gian cách trở nhiều năm, lần này đặt chân lại về đây, Mạch Nhiên cảm thấy vô cùng xúc động. Tiểu Vương nói với Mạch Nhiên về cậu anh ta sau khi mua căn nhà này liền di dân cho lên ở đây vẫn chưa lắp đặt thêm bất cứ thứ gì, chỉ là không có ai chăm lo cho lên có phần hơi nhếch nhác. Đúng là như anh ta nói, căn nhà này vẫn duy trì tình trạng từ trước khi cô rời đi, từ ghế sofa ở phòng khách cho đến cái bàn phấn mà mẹ cô thích nhất, mọi nơi vẫn còn đều thân quen như vậy, vẫn giống như trong giấc mơ của cô bao năm nay không hề thay đổi. Độc lịch trên tường vẫn còn dừng lại ở cái ngày cô rời đi, đồng hồ đã ngừng chạy. Tất cả giống như nhiều năm trước. Cô đảo mắt qua mọi ngóc ngách quen thuộc, sống mũi cay cay, nước mắt rơi xuống. Tiểu Vương cũng nhìn ra thái độ của Mạch Nhiên, cho nên mượn cớ tạm thời rời đi. Anh ta vừa vừa đi Mạch Nhiên không nhịn được mà oà khóc. Thật sự đây là lần đầu tiên Mạch Nhiên không như vậy. Bao Lâm Lây cô đã muốn trở lại nơi này biết nhường nào. Nếu như năm ấy A Chiết không có xảy ra việc gì, nếu như mẹ cô không rời bỏ cô mà đi, nếu như còn có một cơ hội cho gia đình bọn họ đoàn tụ. Nếu như những điều nếu như này trở thành sự thật thì tốt biết bao. Nhiều năm như vậy, cô tự tạo lấy một vỏ bọc thép cho mình, thản nhiên chấp nhận chỉ trích, châm chọc, khiêu khích, chịu đủ mọi lời ác độc, bởi vì cô biết đã không còn có một gia đình có thể bao dung được cô. Vì vậy, cô càng lúc càng khóc lớn. Ngày hôm nay cô rốt cuộc có thể thoải mái mà không hên một lần. Thẩm Lâm đi từ phía sau ôm lấy cô. Cô quay người vùi mặt vào trong ngực anh, nước mắt không ngừng được mà rơi xuống. Mỗi người đều sẽ có một mặt nào đó rất mềm yếu, mặt này của cô chỉ có anh mới biết. Muốn khóc thì khóc đi. Để em bao nhiêu nước mắt luôn vào mấy năm nay khóc hết ra đi. Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. Anh còn nói như vậy, em em sẽ không dừng lại được. Bạch Nhiên vừa khóc vừa nói mơ hồ không rõ. Cô biên lúc cô khóc, cô xấu xí chết đi được, chẳng có gì hữu quỷ. Thế nhưng cô thật sự không lén lòng được. Buột hết đi cái gì mà hình tượng của công chúa bất hết đi cái gì mà thanh thuần ngọc nữ. Giờ phút này cô chỉ muốn ở trong lòng người đàn ông của cô mà khóc lớn, đem tất cả bao nhiêu ấm ức đổ ra ngoài hết. Làm càn chính là lúc này đây. Vài ngày sau, với sự trợ giúp của Thẩm Lâm Kỳ, Mạch Nhiên đã mua lại được căn nhà. Nhìn xuống tên cô trong quyển sổ đó, cô rút cuộc cũng cảm thấy đã hạ xuống được tảng đá lớn luôn đè nặng trong lòng bao lâu nay. Cùng lúc đó cũng đã đến ngày diễn ra lễ trao giải Kim Linh. Trước khi giải Kim Linh chính thức bắt đầu, giới truyền thông đua ra vô số suy đoán, thảo luận đến điều kiện để đoạt giải. Lúc ấy, đại đa số nhà phê bình đều không quá xem trọng Mạch Nhiên, trên mạng fan của hạ gia nhân lại càng công kích Mạch Nhiên dữ dội. Mạch Nhiên cười xem tất cả, chuyện gì làm cũng đã làm, hiện tại cô chỉ nhớ tới Bạch Mạch Nhiên trong quá khứ, kiên cố không gì có thể quật đổ, tất cả bao nhiêu lời chửi bới đều cho qua hết, cô chẳng sợ ai hết. Ôm tâm tính như vậy, Mạch Nhiên thản nhiên đến tham gia lễ trao giải Kim Linh. Trên thảm đỏ, các nữ minh tinh thi nhau tạo dáng khoe sắc. Tuân Bình Bình lần này mặc một bộ trang phục có thể nhìn xuyên thấu một lão lương ngoài 30 tuổi còn ăn vận như vậy thật là cấp sạch man ảnh của các nữ minh tinh trẻ tuổi. Hạ gia nhân mặc bộ bộ váy màu trắng lông chim, ở phía sau lưng còn có hai cái cánh gà. À không, là đôi cánh thiên sứ, thanh thuần đến mức ánh mặt trời cũng có thể xuyên thấu. Ngoài ra còn có rất nhiều nữ minh tinh, trên thảm đỏ ánh đèn flash loang loáng một vùng. Chứng kiến cảnh này, Mạch Nhân nhìn Thẩm Lâm kì lói. Hay là chúng ta đi về đi. Em mặc thế này thật chẳng có mặt mũi đâu mà gặp người ta. Đều là do Thẩm công tử hại cô. Lúc trước nhà thiết kế có mang cho cô mấy bộ trang phục, anh đều không phải chê cổ trễ vai ngắn, mà anh lại còn chê bộ sườn xám vây quanh ôm chặt lấy cơ thể em. Bị anh soi mói như vậy, cô cuối cùng đành phải mặc một bộ lễ phục trễ vai màu hồng dáng vẻ tươi tắn nhưng nhìn thế nào cũng rất bình thường. Chợt biết chừng ngày mai lên báo cô sẽ bị soi mói. Thế nhưng Thẩm công tử rất tự tin mà nói: "Có anh ở đây, ngày mai em lên báo không ít đâu." Mặc dù Bạch Nhiên cảm thấy Thẩm Lâm Kỳ đang tự sướng quá cao, nhưng cô cũng phải thừa nhận anh nói đúng. Lúc trước lên thảm đó, ánh đèn camera cứ nhằm thẳng bọn họ mà chiếu. Đặc biệt là lúc người dẫn chương trình nói: "Kế tiếp là vợ chồng Thẩm Lâm Kỳ, Bạch Mạch Nhiên." Hàng loạt phóng viên nhắm ngay máy ảnh về phía hai người bọn họ. Đứng ở trung tâm của rất nhiều máy ảnh thế này, Bạch Nhiên không khỏi cảm thán. "Cụ nữ mặc đẹp cũng không bằng đứng bên cạnh một ông xã đẹp." Ở lễ trao giải Kim Linh, truyền thông cũng không hỏi những vấn đề quá thấp hèn. Nhưng dù vậy họ vẫn rất quan tâm đến hôn lễ của Mạch Nhiên và Thẩm Lâm Kỳ. Xin hỏi hai người dự định bao giờ cử hành hôn lễ? Hôn lễ có phải là mời giới truyền thông đến dự không? Hai vị đều có trang cá nhân, xin hỏi có truyền hình trực tiếp trên trang cá nhân không? Câu hỏi nhờ đến mức khiến Mạch Nhiên choáng váng đầu óc. Đợi đến khi buổi lễ bắt đầu cô mới lấy lại tinh thần lôi tay Thẩm Lâm Kỳ hỏi. Còn để ra truyền hình trực tiếp trên trang cá nhân sao? Có thể anh để Tiểu Hàn đi thăm dò một chút xem có đưa vào chuỗi hoạt động thương nghiệp được hay không. Trời, còn muốn kiếm tiền sao? Mạch Nhiên trong lòng mắng chửi Thẩm Lâm Kỳ. Gian thương. Trong lúc Mạch Nhiên một bụng tức, Hạ Gia Nhân ngồi một bên đang cười tủm tím. Đi tí đi. Tí chị đã chuẩn bị phát biểu cảm tưởng chưa? Cô mới là tỷ tỷ, Mạch Nhiên ở trong lòng oán hận, bên ngoài vẫn cười đáp lại. "Chuẩn bị rồi, có điều không biết có thể dùng biến hay không." Hạ Gia Nhân rõ ràng thỏa mãn câu trả lời của Mạch Nhiên, vẫn còn giả mù ra mưa mà nói. "Sao lại nói vậy à? Em nghĩ chị có hy vọng rất lớn." Có điều em cũng chuẩn bị tốt rồi Chị biết không Cảm tưởng đều là do fan của em chuẩn bị cho em Ha ha ha Vậy sao Mạch nhiên cười gượng Tỉ tỉ Chị tự viết cảm nghĩ à Đúng vậy Khi thực là Linh Gia đưa cho Mạch nhiên Một mảnh giấy Ngộ nhữ cô đường dài còn có mấy cái mà đọc Mạch nhiên còn chưa thèm mở ra đọc không bị bên trong viết cái gì. Tỷ tỷ thật là có tài à. Bạch Nhiên thực sự là bị tắc nghẽn lời trong cổ họng không nói ra được. Trong lúc hạ gia nhân còn lại nhà ai lễ trao giải đã bắt đầu. Ban giám khảo giải Kim Linh đều là những nhân vật tiếng tăm trong làng điện ảnh. Được bọn họ tán thành thì quả thực không phải là chuyện dễ dàng. Bạch Nhiên đối với giải thưởng này cũng không quá ôm nhiều hy vọng. Với cô, được lọt vào danh sách đề cử cũng đã là một chuyện vô cùng tốt, những chuyện khác thần không có nghĩ đến. Lúc giải thưởng được công bố, Hạ Gia Nhân rốt cục không có lời làm nhảm nữa. Cô ta sao cũng là một diễn viên trẻ, cho nên vô cùng khát khao khát có được giải thưởng kia. Nhưng Tôn Bình Bình ngồi ghế gần kề lại tỏ ra là đã tính sẵn mọi chuyện, điệu bộ tự tin. Mạch Nhiên kéo tay Thẩm Lâm Kỳ, Lan lư kết thúc chúng ta đi ăn khuya nha. Em muốn ăn mực nướng, tôm hùm cay, mì áp chảo, còn có Bạch Mạch Nhiên. Mạch Nhiên nghe được người ta kêu tên mình, cô cả kinh. Ánh đèn sân khấu đang chiếu lên người cô, cô mở mịt nhìn xung quanh. Mời cô Bạch Mạch Nhiên lên lễ đài nhận giải. Người dẫn chương trình mặt mày tươi cười nhìn về phía cô. Bạch Nhiên nung lại mới lấy lại tinh thần. "Cô được giải." May mắn đến khiến cô khơ trở tay không kịp, trong lúc cô còn nghĩ mình sẽ không nhận được giải vậy mà cuối cùng lại là cô. Bạch Nhiên đứng lên khỏi ghế, thầm lâm kỳ vỗ lưng cô. Bạch Nhiên thật muốn khóc, nếu sớm biết thì đã chuẩn bị tốt rồi, cái bộ dạng này lên có thật là xấu mặt không? cũng may mà Liên Gia chuẩn bị cho Bạch Nhiên tờ giấy viết cảm nghĩ này. Bạch Nhiên nắm chặt trong lòng bàn tay bước lên sân khấu. Trao giải cho cô chính là nhà sản xuất Đạt Đạt. Người này tính cách và tên của hắn cũng như nhau đều hài hước. Hắn ta không chỉ chúc cô xong hình lâm môn mà còn chúc cô giờ này sang năm sẽ dắt con đi nhận giải. Bạch Nhiên nghe hắn ta nói xong thì sử sốt, chợt vật mở tờ giấy trong tay ra, chỉ thấy trên đó có một dòng chữ thui tiện lợi đi, dù sao cũng không đến lượt em. Mạch Nhiên hết chỗ nói rồi. Tô Lin gia, chị nhớ kỹ, tôi Bạch Mạch Nhiên ngày nào còn là nghệ sĩ, ngày đó sẽ đem chị ra nhien lát, cắt tiền lương của chị, luất tiền thưởng cuối năm của chị. Trời ơi, bây giờ tôi biết nói thế nào đây? Ánh mắt Mạch Nhiên hoang loạn nhìn khắp phía dưới. Dưới kia có người ao ước, có đố kỵ, có kinh ngạc có cười nhạo, có kinh bỉ, lòng cô càng thêm hoảng loạn. Lúc ấy, Mạch Nhiên bắt gặp ánh mắt Thẩm Lâm Kỳ. Ánh mắt anh dường như có một ma lực khiến Mạch Nhiên đang hoảng loạn bỗng nhiên bình tĩnh lại. Cô bỗng nhiên ý thức được nhiều người như vậy cho dù bọn họ không phục cô, chửi bới cô, khinh thường cô, thế nhưng chỉ có mình cô đứng ở lễ đài này nhận giải, ánh đèn chỉ chiếu lên mình cô. Như vậy đâu đáng phải bận tâm đến bọn họ. Nghĩ vậy, Mạch Nhiên hít sâu một hơi, ngẩng cao đầu nhìn mọi người mỉm cười. Cảm ơn ban tổ chức giải Kim Linh đã cho tớ cơ hội được đứng ở đây. Dưới kia tất cả đều là các vị tiền bối của tôi. Sự ủng hộ của mọi người thực sự khiến tôi thụ sủng nhược kinh. Tôi biết tôi chỉ là một người mới, về diễn xuất cũng chưa thành thục. Giọt lên giải thưởng này đối với tôi vô cùng quý giá, nó thực sự là liềm kích lệ lớn đối với tôi. Sau này tôi nhất định sẽ nỗ lực học tập các vị tiền bối, không phụ kỳ vọng của mọi người." Nói mấy câu đó xong, Bạch Nhiên nhìn Thẩm Lâm Kỳ một lần nữa, anh gật đầu với cô. Cô bỗng nhiên không kiềm chế được, tiếp tục nhìn anh nói: "Ngoài ra, tôi còn muốn cảm ơn một người." Nhiều năm qua cho dù bên ngoài có bình luận thế nào về tôi, cho dù tôi có tùy hứng thế nào, có gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối, anh cũng vẫn thủy chung không rời bỏ tôi, chưa bao giờ buông tay tôi. Chính là sự tin tưởng và cổ vũ của anh khiến cho tôi ngày hôm nay được đứng ở đây. Lúc này tôi muốn nói với anh, từ giờ trở đi, đến lượt em ở bên cạnh anh không rời. Ông xã, em yêu anh. Được rồi, những lời này cô đã muốn nói từ lâu, cuối cùng cũng có cơ hội nói ra, thật giống khi anh cầu hôn cô. Cô cảm thấy các yêu của cô và Khương Tuệ không giống nhau. Nếu yêu cô sẽ đem nói ra thành lời, cho tất cả thế giới này biết bọn họ rất yêu nhau, rất hạnh phúc. Cho dù ngày mai nắng hay mưa, giấm chớp mưa giông hay bình minh rạng ngời, bọn họ nhất định sẽ kiên định bên nhau lấm tay nhau vượt qua sinh lão bệnh tử. Chắp tay thề nguyện, đầu bạc răng long. Hết truyện độc dược phòng bán vé.